Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Trường 3891 Dũng Khí Cùng Trí Tội Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Xích có sở đoàn Phi Đao có sở trường Cầm tâm thực lực xa Không kịp chính mình Nhưng nếu là đổi chỗ mà xử Chính mình ứng phó Có lẽ còn không bằng nàng như vậy Dũng cảm quả lệ Đem sinh tử không để ý sao Biết gió ngăn không được, như vậy trước hết đem chính mình đưa thân vào. Tử địa thì như thế nào? Không tiếc hủy diệt bổn mạng bảo vật, tại chốc lát lập tức bắn ra đàn. Chanh thập đại danh khúc chi thập diện mai phục. Thập đại danh khúc, mỗi một đầu đều ẩn chứa có lớn lao uy lực. Nhất là cách này thập diện mai phục càng đem tư thế hào hùng hoàn mỹ. Dung hợp tại trong âm luật rồi. Dùng âm ba công gãy đàn càng là quy lực vô cùng Nhưng một đầu khúc mắt như thế nào cũng cần nửa chén trà nhỏ thời Gian tải ngay lập tức hoàn thành Mặc dù tu tiên giả cũng là làm Người đau đầu nhiệm vụ Ít nhất dùng cầm tâm tu vi Vô luận như thế nào cũng là làm không Được điểm này đấy Nhưng nếu là trả giá đại giới thì như thế nào Ăn trên lý luận tự nhiên là có thể rút ngắn đấy. Nhưng tại chốc lát hoàn thành như trước làm cho người khó xử. Cầm tâm đem bổn mạng bảo vật bỏ qua Hiển nhiên là có mang tử chiến. Đến cùng tâm lý. Thử hỏi thiên hạ mấy người có thể như thế dũng cảm quả quyết. Hết lần này tới lần khác cái này dũng cảm sau lưng ẩm chứa trí tuệ. Cũng làm lòng người gãy. Không tiếc đem bổn mạng bảo vật bỏ qua có thể lớn nhất hạn độ đề cao. Thi Pháp thời gian tại trúc lát giữa bắn ra cái này đầu thập diện mai. Phục! Nhưng là chính là bởi vì bổn mạng bảo vật bị hủy rồi cho nên trong nháy mắt này Pháp bảo ngược lại phát huy ra lớn nhất quy lực. Cái này cùng hồi quang phản chiếu là giống nhau đạo lý. Bởi vì pháp lực cắn trả, cầm tâm miệng phun máu tươi, hóa thành huyết. Vụ bị bảo vật hấp thu kể từ đó, thì có tinh nguyên gia trì tác dụng. Lại để cho thập diện mai phục, tăng thêm vài phần thanh sắc trở nên. Ui lực vô cùng. Sinh tử lập tức. Cầm tâm làm ra trọn lửa như vậy quả thực làm cho. Người ta bội phục. Có lẽ là đối mặt sinh tử cho nên ý nghĩ đặc biệt rõ ràng nếu là đổi. Chỗ mà xử, Lâm Hiên cũng không dám cam đoan chính mình phản ứng giống. Như này hoàn mỹ đấy. Cầm tâm đã ở đủ khả năng tình hình xuống, làm được tốt nhất tiếp nhận. Có thể hay không biến nguy thành an, Lâm Hiên cũng không pháp làm ra. Phán đoán cái gì? Cố gắng hết sức nhân sự mà nghe thiên mệnh. Vận khí đã trở thành duy nhất có thể mong ngóng đấy. Lâm Hiên không đành lòng nhìn, nhưng lại không thể không chừng lớn. Mắt, nếu không có tận mắt nhìn thấy, sao có thể an tâm ở lại nơi này? Chẳng qua là tâm tình, nhưng là khẩn trương tâm thần bất định, nói dày. Vò cũng không đủ cầm tâm, nàng có thể biến nguy thành an sao? Đáng sợ kiếp lôi lúc này khoảng cách đỉnh đầu của nàng đã chưa đủ ba. Thức rồi. Mà màu vàng sóng âm cũng đúng tải mở mịt linh quang ở bên trong bay. Lên mà ra. Dư âm còn văng vẳng bên tay hóa thành màu vàng tiên kiếm. Hàn quang. Lòe lòe tại trong hư không kéo lê trói mắt quỹ tích như cái kia kiếp. Lôi ngưng tụ thành dao long chém mà đi. Phong lôi như giống, linh quang tán loạn, cũng tại trong nháy mắt diệu, bỏ ra người mắt, linh quang trói mắt, thí cho nên nhìn đều không thấy rõ lắm. Ngay sau đó, tiếng sấm nổ mạnh liên tiếp truyền vào cái tay. Thanh âm kia tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, sau như một, giảy như mưa rơi. Màu vàng ánh sáng cùng màu lam điện mang đan vào ở một chỗ Lấp đầy Toàn bộ địa mạch cốc Pháp tắc chi lực bắn ra bốn phía Tại đây thiên Địa chi huy trước mặt Đừng nói bình thường thần thức không có hiểu Quả chính là lâm hiên thi Triển ra thiên phượng thần mục Đoán gặp gió Giàng cũng là một mảnh mơ hồ Cầm tâm sống hay chết Không hiểu được Thiên kiếp có thuận lời hay không sống qua Cũng không rõ ràng Sắc trời ngược lại là thời gian dần trôi qua sáng lên rồi Kiếp vân bắt đầu tản ra Ánh nắng sáng sớm phổ chiếu xuống trong vòng Ngàn sẵn đã bị san thành bình địa Địa mạch cốc quanh mình núi lớn Càng là tung tích đều không có Chỉ còn lại có gồ về mặt đất Tố nói Qua vừa rồi mạo hiểm cùng thống khổ Hết thầy rút cuộc đều đi qua Lâm Hiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng tâm như cũ là chăm chú. Nhắc tới thiên kiếp đã qua, nhưng cầm tâm đâu? Còn sống, hay vẫn là tan thành mây khói mất? Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên cơ hộ là liều lính đem thần. Thức thả ra. Sau đó toàn thân thanh mang đại phóng bay về phía đã hóa thành một. mảnh phế tích địa mạc cốc. Phóng nhãn nhìn lại trước mắt thương di, đá vụn khắp nơi cầm tâm sắc. Mặt tái nhợt như tờ giấy, đá là hấp hối, nằm ở tại chỗ. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng. Ái thê chật vật không cần cầm, mạng nhỏ mà mười thành bên trong đã qua. Rồi chín thành có thừa, chỉ còn lại có đến hơi thở cuối cùng mà thôi. Nhưng không có quan hệ, chỉ cần không có vấn lạc, chính mình luôn luôn. Biện pháp đem nàng cứu trở về đến đấy Cầm tâm hiểm lại càng hiểm Nhưng cuối cùng là đem thiên kiếp vượt Qua Từ nay về sau trời cao biển rộng Đã trở thành độ kiếp cấp mật tu tiên giả Cầu phú quý trong nguy hiểm Cách này tu đảo trên đường Không phải là Không cần lớn lao dũng khí Lâm Hiên cảm khái mừng rỡ Nhẹ nhàng ôm lấy ái thê Từ trong lòng lấy Gia Linh đan diệu dược vô số tặng cho nàng nuốt. Những đan dược này mỗi một hạt đều là giá trị liên thành chi vật. Mặc dù không thể người đần đổn thịt bạch cốt nhưng là có khởi tử hồi. sinh hiệu quả. Tùy tiện thả ra một hạt đều có thể tải tu tiên giới nhất lên gió tanh. Mưa máu. Đối với Lâm Hiên mà nói cũng là hiếm có. Nhưng giờ này khắc này hắn lại như là không cần tiền tựa như, một tia ý thức tất cả đều đút cho Cầm Tâm rồi. Đối với Ái Thê, cái kia còn có cái gì không muốn? Ừm ừ. Nhìn xem Cầm Tâm đem đan dược nuốt xuống, Lâm Hiên cũng không khỏi được buông lòng rất nhiều. Chính mình bảo vật chính mình rõ ràng, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, liền nhất định có thể đem nàng cấp cứu trở về. Phu Phu quân, quả nhiên, vẹn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, âu dương cầm tâm. liền chầm rãi mở ra hai mắt, tuy rằng như trước hay vẫn là rất suy. Yếu, nhưng khí tức so với vừa rồi bằng phẳng rất nhiều, nguyên bản. Trắng xám khuôn mặt cũng nhiều hơn một phần huyết sắc. Đừng nói chuyện, trước đêm đan dược dược lực tan ra rồi hãy nói. Lâm Hiên tha thiết sẵn dò đồng thời đưa tay rán ở ái thê đan điện khí. Hải chỗ tựu như cùng người trong võ Lâm chữa thương bình thường đem. Tinh thuần pháp lực rót vào đan điền của nàng. Hai người sở học tuy rằng bất đồng nhưng Lâm Hiên làm như lĩnh vực. Cường giả pháp lực chi thâm hậu vượt xa cầm tâm rất nhiều tự nhiên. Có thể trợ giúp nàng đem thương thế chữa trị. Xa xa công tôn Ngọc Nhi thấy rõ ràng Bay đến thượng quan tỉ mũi bên Cảnh thân Sư tỉ mũi ba người một chút cộng lại liền truyền xuống pháp rộ lại Để cho vân ẩm Tông đệ tử Ở chung quanh bay trận cảnh giới Sư mấu cổ tử nhất sinh Lại bị thương nặng khó càng Sư tôn hôm nay Đang tại vì nàng chữa thương Nếu có người quấy dày Hậu quả thiết Tưởng không chịu nổi Ba người cắt nàng thân là đồ đệ mặc dù không có thực lực nhúc tay. Nhưng là chỉ có thể vì trưởng bối sắp xíp lo dài sầu. Thời gian như thoi đưa, nhật nguyệt luôn chuyển. Rất nhanh liền đi qua nửa tháng có thừa. Đối với tu tiên giả mà nói điểm ấy thời gian không đáng giá nhắc tới. Bất quá là trong nháy mắt vung lên giữa mà thôi. Như tại bình thường tùy tiện đánh cho ngồi tiêu phí thời gian cũng là gấp trăm lần, nhìn lần không sai cũng không cảm thấy có cái gì. Khó chịu đựng địa phương. Nhưng mà tâm tình bất đồng thời gian trôi qua tựa hồ cũng liền đã có. Sai khác. Lúc này đây ngắn ngủn nửa tháng công phu lại làm cho ba cái nha đầu. Như ngồi trên đống lửa hết lần này tới lần khác các nàng còn không. Dám đi đem tin tức tìm hiểu Sư mấu chữa thương đang đến khẩn yếu thời khắc Nếu là bởi vì quấy dày Mà bị thương nặng không chừng trị Chính mình có thể đã chết trăm lần Không đủ Cho nên lại cảm thấy trong nội tâm lo lắng Các nàng cũng chỉ có ngoan Ngoan chờ ở tại chỗ Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không